các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chư ăn sáng cho bố mẹ nà. Chiều đón cháu rồi con sẽ đưa chúng lại thăm ông bà. Cô bước hẳn vào nhà và giật mình kêu lên. Ố, quần áo bố sao dính toàn đất vậy? Ông Lâm chưa biết trả lời ra sao thì bà Lâm trên lầu nghe tiếng con gái, vội chạy xuống và nói từ cầu thang. À, dung sang đấy hả con? Đi đâu mà sớm thế? À, có có có mang con Ki sang cho mẹ không? Dung quay đầu lại nói lớn. Vâng, con đây mẹ. Um có sủi gà còn nóng nè, ngon lắm à. À còn thêm bánh cuốn, bánh cuốn thanh trì với bánh cống. Bà Lâm đã xuống tới nơi, mệt mỏi kéo ghế ngồi ở bàn ăn và nhắc lại: "Thế không đem con chó sang à?" Dung không muốn nhắc đến con Kỳ với cái phản ứng lạ lùng của nó lúc nãy, nhưng bà Lâm cứ hỏi mãi, cô đành phải đáp: "Có mà, con bỏ nó ngoài xe đó, để lát nữa con đem vào sau." Dời dung đặt hộp thức ăn trên bàn, mở nắp ra vì hơi nóng vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Bả Lâm nhìn con suy nghĩ, không biết có nên kể chuyện đêm qua hay không. Dung lại quay về bếp lấy bát đũa và bảo: ừ, "Bố mẹ sôi cho nóng ạ." Ông Bả Lâm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bấy giờ Dung mới nhận ra nét phờ phạc trên cả hai khuôn mặt già nua, nhất là bộ quần áo dích bết bụi đất của ông Lâm. Chả nhẽ ông ra vườn sớm thế hay sao? Dung mơ hồ đoán có chuyện gì bất thường nên dè dặt hỏi. Đêm qua đêm qua bố mẹ thức khuya à? Hai ông bà lại đưa mắt nhìn nhau, rồi bà Lâm nhịn không nổi, ưu sầu hỏi con gái. Dung mà. Um, à con con mua lầm căn nhà có ma con ạ. Để mày biết mẹ rồi đấy, cả đời tao, tao chẳng bao giờ tao tin ma hết á. Nhưng mà đứa nước này thì không tin không được con à. Vì đã đoán trước dung không sững sốt lắm, cô chớp mắt u sầu hỏi lại. Chính mắt bố mẹ thấy hay sao? Bà Lâm nhấn mạnh. Thấy nó hai ba lần, thấy nó là con gái rồi mặc áo trắng, sợi tóc dài thế này này. Lúc thì nó đứng trong bếp, lúc thì nó ngoài cửa sổ. Chẳng những thấy đã đành rồi mà nó còn rát bố mày từ trong nhà ra ngủ ngoài kho cơ dùng chốm mắt kêu lên: "Ma rất bốt, từ trong nhà ra vườn." Ông Lâm mệt mỏi gật đầu rồi tỉ mỉ kể. Bố vừa mới tỉnh dậy được chừng nửa tiếng đồng hồ. Bố có biết gì đâu con, đang ngủ trên gác, giật mình thức dậy thì thấy mình nằm ở trong nhà kho mà nằm ngay ở dưới đất, chá có giường chiếu gì cả. Ma đưa bố ra đấy chứ còn cái gì nữa. Bà Lâm lắc đầu than: "Phải do cái cậu toàn này." tự dưng bán cho mình căn nhà có ma. Nghe câu chuyện Dung rất hối hận, chính mắt cô đã thấy nó lần đầu tiên khi đến coi nhà, thấy cả cô gái áo trắng rồi lại thêm người đàn ông áo đen bên kia đường, đáng lẽ cô phải đổi ý, chọn căn nhà khác mới phải. Chỉ vì cứng đầu và muốn cho mau công việc để tước khỏi căn nhà, cô đã bướng bỉnh lấy căn nhà này, để bây giờ đặt bố mẹ vào tình trạng thật khó xử. Mới đưa bố mẹ vào đây Chả nẽ lại bắt ông bà dọn ra ngay. Cô lục bóp lấy điện thoại và gọi ngay cho Toàn. Alo, anh Toàn á hả? Tôi dung đây. Anh có thể đến đây ngay được không? Tôi có chuyện cần bàn với anh. Không, nhà bố mẹ tôi chứ không phải nhà tôi. Vâng, thì cái nhà số 24 chứ nhà nào. Bố mẹ tôi mới dọn qua hôm qua nè, lẹ lên. Tôi chờ anh nha. Bye. Cô cúp máy rồi quay bảo ông bà Lâm. Hay là bố mẹ lại quay về ở tạm với vợ chồng con rồi, rồi tính sao? Ông Lâm đồng ý ngay vì quá sợ hãi chuyện đêm qua, nhưng bà Lâm lắc đầu tế nhị bảo con: "Hẵng khoan con ạ. Vạn bất đắc dĩ thì bố mẹ mới phải trở lại nhà con. Mẹ biết chồng con cần có chỗ yên tĩnh mà làm việc. Bố mẹ ở bên ấy không tiện tí nào." Dung Bân khuyên nói: "Thì bố mẹ không muốn về lại đám con thì con muốn tạm chỗ khác cho bố mẹ ở chứ ở đây thế nào được? Lỗi cũng tại con hấp tấp quá." Rồi Dung chỉ ra xe và nói rõ cho mẹ biết, con chó kia nhất định không chịu vô nhà này, điều đó chứng tỏ đang có âm hồn lãng vãng quanh đây. Ông bà Lâm nghe con gái nói lại càng nhớn nhác lo sợ. Ba người bạn định một lúc thì toàn đến. Bố mẹ Dung đã gặp toàn mấy lần nên cảm thấy rất gần gũi về cách giao thiệp của toàn đầy tỉnh thân. Toàn vừa mở miệng chào ông bà Lâm thì Dung nhập đề ngay. Anh biết căn nhà này có ma, sao anh còn bán cho tôi? Luật địa ốc là phải công bố cho khách hàng tất cả mọi chi tiết về căn nhà này. Tại sao anh lại giấu tôi? Toàn ngơ ngác không hiểu Dung nói đùa hay thật, anh uớ gỡ hỏi lại. "Chị nói sao? Tôi giấu chị cái gì?" "Tại sao anh dám bán cho tôi một căn nhà có ma?" <cười> Thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net.